Chương 43, Cố Phương Hòa, trong những suy đoán loạn cào cào trên mạng kia về Lâm Ngưỡng, cuối cùng vẫn có một người đúng, đó chính là Lâm Ngưỡng xác thực là người thành phố A, hai người buổi chiều bay đến thành phố A, gặp bà nội của Lâm Ngưỡng, ba tuổi đã cao, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, cũng không thấy di chứng của cái chân bị thương, đi đường nhanh như là đang bày, nhà của bà nội Lâm Ngưỡng ở lầu 1 của một đại viện, trong sân có không ít hoa quả, bà nội Lâm nhìn thấy chương nhiễm nhiễm, Dường như vô cùng hài lòng, nắm lấy tay của cô liên tục gật đầu, đúng là một cô gái tốt, so với trên TV còn mặn mà hơn, Lâm Ngưỡng của chúng ta gặp đại vận rồi, Trương Nhiễm Nhiễm cười hi hi với bà, không khí ngược lại vô cùng hòa hợp, đáng tiếc chính là Trương Nhiễm Nhiễm không được xem ảnh hồi bé của Lâm Ngưỡng như mong muốn của mình, dù sao hoàn cảnh hồi bé của anh rất đặc thù, bà nội cũng không dư giả nhiều tiền để cho anh đi chụp hình, Trương Nhiễm Nhiễm không hỏi chuyện của bố mẹ anh. Lâm Ngưỡng cũng không nhắc lại, nhưng trước khi bọn họ rời đi, bà nội lặng lẽ kéo tay Trương Nhiễm Nhiễm, đề cập một chút về chuyện này, hiển nhiên là bà không biết Trương Nhiễm Nhiễm đã sớm biết chuyện này, chỉ mơ hồ nói Lâm Ngưỡng trước kia không được vui vẻ, bây giờ tuy tốt hơn nhiều, nhưng lại sợ trong lòng anh vẫn còn hình bóng của chuyện đó, bảo Trương Nhiễm Nhiễm chú ý một chút, nếu Lâm Ngưỡng một số lúc không muốn nói chuyện, không được chiều theo ý của anh mà phải buộc anh nói chuyện với mình mới được, Trương Nhiễm Nhiễm đồng ý. Hai người trở về Bắc Kinh, Lâm Ngưỡng phải rời đi để chuẩn bị cho bộ phim mới, tên của bộ phim mới hình như đã xác định rồi, tên là Thi Nhân. Bối cảnh của bộ phim này là ở thế kỷ trước nói về một vị thi nhân là Cố Phương Hoa, tên tuy nữ tính, nhưng khí khái rất nam nhi, viết rất nhiều bài thơ hay, nhưng vì bị trầm cảm, lại dính đến ma túy. Chết ở lúc mới có 35 tuổi, là một nhân vật hết sức bi kịch, Trương nhiễm nhiễm hiểu được Lâm Ngưỡng muốn diễn Cố Phương Hoa. Liên cảm thấy hơi lo lắng trong lòng, nhưng rồi lại cảm thấy với trình độ của lâm ngưỡng, không đến mức sẽ nhập vai quá sâu vào vấn đề, huống chi chính cô cũng không nhẹ nhõm gì, Liễu trạch cuối cùng cũng hiểu được trình độ của chương nhiễm nhiễm, không có mơ mộng hảo huyền để cô đi diễn thi nhân, mà đến tinh diệu giúp cô lấy được vai nữ chính của một bộ phim khoa học viễn tưởng, tên của phim này là bạn gái người máy, ý nghĩa như tên, nhân vật nữ chính là một người máy. Liễu Trạch cầm kịch bản vô cùng vui thích mà ném cho chương nhiễm nhiễm, chương nhiễm nhiễm thì hoàn toàn phục rồi, liễu trạch, nhiễm nhiễm, nam chính là hồng hòa, diễn xuất cũng được nha, lại cầm hợp đồng đưa cho cô, hơn nữa lúc em xuất hiện rất đặc biệt, cho nên không cần quay ngoại cảnh, cơ bản là quay ở trong rạp xanh, thời gian quay phim chỉ cần 2 tháng thôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương nhiễm nhiễm xem kịch bản một chút mà bị giật mình không nhẹ. Phim này coi như là phim hài, diễn viên nam chính sống trong thế giới của người máy hoành hành, mọi người đều có robot đắt tiền, lúc trường học tổ chức cuộc thi robot, hắn chỉ có thể lượm những người máy hỏng đã vứt đi để tái chế lại, nhưng không nghĩ đến kết quả lại rất tốt, người máy của hắn đoạt giải nhất, sau đó bị cuốn vào một âm mưu, cuối cùng con robot này có tình cảm của con người, nhưng cũng vì thế mà bị chết, nam chính thi công thành danh toại. Chế tạo thêm rất nhiều người mấy có hình dáng giống như vậy, cả bộ phim xác định là một bộ phim hài kết hợp tình yêu, đám đàn ông có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, Trương Nhiễm Nhiễm đọc xong kịch bản thì cảm thấy đây chính là làm nhục phim khoa học viễn tưởng, liễu trạch nói, sản phẩm của tinh diệu làm ra, sẽ không quá kém đâu, mặc dù vị trí và phát thảo hơi làm quá một chút, nhưng nội dung kịch bản cũng không tệ đâu, có lúc cười có lúc khóc, cũng không quá kém, Trương Nhiễm Nhiễm nói. Lâm Ngưỡng có nhìn cái này không, anh ấy có đồng ý cho em nhận không, Liễu trạch, cái này mà anh ta cũng muốn quản, chồng của em quản nghiêm quá rồi, chương nhiễm nhiễm, từ góc độ công việc mà nói, anh ấy là tiền bối của em, em tham khảo ý kiến của anh ấy một chút cũng rất bình thường mà, Liễu trạch nghĩ rồi nói, bây giờ anh ta đang thảo luận kịch bản của sao không chi ly rồi, đúng rồi, nữ chính của phim thi nhân đã định rồi, vẫn là hạ ngữ băng, hạ bất ly rất thích cô ấy. Nói cô ấy có linh khí, chương nhiễm nhiễm hơi hâm mộ hạ ngữ băng, đúng lúc xa không với tới cũng được công bố, trailer phát lên, chương nhiễm nhiễm mở ra xem, tình tiết đại khái cũng không khác lắm so với lâm ngưỡng nói, hạ ngữ băng và cô trước kia có cách ăn mặc rất khác nhau, tóc màu đen, mặc một cái váy dịu dàng, ở trong biển người cùng lâm ngưỡng nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, trong nháy mắt chương nhiễm nhiễm liền cảm thấy được cái gì gọi là đóng phim. Sau đó hạ ngữ băng rất tự nhiên mà rời ánh mắt đi, miễn cười dịu dàng với chồng của mình ở bên cạnh, còn lâm ngưỡng thì cúi đầu xuống, đi về một phía khác, bối cảnh và âm nhạc vừa hấp dẫn vừa giật gân, hình ảnh nhạc dần, cuối cùng xuất hiện bốn chữ thật to xa không với tới, chân nhiễm nhiễm vô cùng bùi ngùi, em mà có diễn xuất như này thì tốt rồi, Liễu trạch nói, hạ ngữ băng là sao tử vi từ trên trời hạ xuống, ngay từ bộ phim đầu tiên đã lấy được vai nữ chính, Em không nên so sánh cùng cô ta, huống chi em cũng có ưu điểm nha, so với cô ấy thì em có một quản lý tốt, hôm qua cô ta bị phóng viên chụp được ảnh cùng một người đàn ông vào trong khách sạn, hoa lại vì ép tin tức này xuống cho cô ta mà không biết đã mất bao nhiêu máu rồi, chân nhiễm nhiễm cầm lấy kịch bản về nhà xem, xuống dưới lầu liền thấy một đống phan, cảm thấy hơi đau đầu, tiểu khu của cô căn bản không có cái gì gọi là bảo an. Truyền thông mà đã biết thì Phan cũng rất nhanh sẽ biết rõ, mặc dù chương nhiễm nhiễm rất cảm kích những người này, có thể để mọi người đến dưới lầu nhà mình chờ đợi đã là quá mức rồi, nhất là mỗi nhà ở tiểu khu đều dễ tiếp cận, bọn họ thậm chí còn lên lầu gõ cửa, kỳ thật sau khi trở về Bắc Kinh, Lâm Ngưỡng có đề cập cô có thể đến ở nhà của anh, ở Bắc Kinh Lâm Ngưỡng có vài chỗ bất động sản, cô có thể chọn ở một gian, cũng có thể tạm thời ở chung với anh, cái kiểu mỗi người một phòng. Trương Nhiễm Nhiễm đầu tiên nói phải suy nghĩ thêm, bây giờ lại phát hiện bản thân nhất định phải dọn đi. Trương Nhiễm Nhiễm tham gia hai lần đọc kịch bản, cơ bản không có vấn đề gì, mà bên Lâm Ngưỡng cũng bận rộn nhiều việc. Phải đi một chuyến đến Hồng Kông và Tô Châu để thăm dò thực cảnh cùng Hà Bất Ly, hai người chỉ có thể gọi điện trò chuyện trên quy WeChat. Lúc gặp mặt thì đã là một tuần sau khi xa không với tới khởi chiếu, Trương Nhiễm Nhiễm cầm vé phim, ngồi ở hàng thứ hai xem, chờ phim chiếu được 10 phút. Lâm Ngưỡng ngồi xuống cạnh cô, chắc hẳn anh vừa thoát ra từ chỗ phóng viên ở sau sân khấu, chân nhiễm nhiễm xem vô cùng say mê, nói nhỏ, hạ ngữ băng thật xinh đẹp. Trong phim chiếu đến cảnh nam nữ chính lần đầu gặp mặt, hạ ngữ băng mặc một bộ áo cưới màu trắng, nam chính thì đang chụp loạn xạ. Lâm Ngưỡng nói, không bằng em, trong bóng tối, chân nhiễm nhiễm nhạy cảm ngửi thấy một chút mùi khói thuốc, nhưng không nói gì, toàn tâm toàn ý xem phim, đây không phải là một bộ phim lấy nước mắt không nhanh không chậm, nhưng lại không để người xem cảm thấy thông thả chút nào, chương nhiễm nhiễm sau khi xem xong buồn bã vô cùng, sau đó tiếng vỗ tay dần dần vang lên, chương nhiễm nhiễm cũng vỗ tay theo, đèn ở rạp chiếu phim sáng lên, chương nhiễm nhiễm thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lâm Ngưỡng, anh diễn quá, Lâm Ngưỡng không biết đã tựa vào ghế ngủ từ lúc nào, chương nhiễm nhiễm tiến tới, phát hiện dưới mắt của anh có hai vòng đen xanh, có lẽ ngủ không đủ, chương nhiễm nhiễm hơi lo lắng, Cô giơ tay muốn đẩy lâm ngưỡng, hạ ngữ băng ở bên kia liền đi tới, liếc qua lâm ngưỡng, lại liếc qua chương nhiễm nhiễm. Đối với chương nhiễm nhiễm tùy tiện dương khóe miệng coi như là chào hỏi, đến gần nhìn, chương nhiễm nhiễm phát hiện hạ ngữ băng ăn mặc rất khoa trương, tóc rất ngắn, tay trái có một hàng bông tai, rõ ràng là diện mạo dịu dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác ăn mặc rất phách lối, cô ta nói, cô và lâm ngưỡng gần đây có phải tình cảm không thuận hay không, chương nhiễm nhiễm sững sờ. Không hiểu sao cô ta lại hỏi câu như vậy, Hạ ngữ băng nói, rất thuận lợi sao, vậy chẳng lẽ là do anh ta nhập vai diễn quá sâu, cô nhìn anh một chút đi, tôi không muốn mình quay phim được một nửa thì nam chính gặp chuyện không hay, lời này thật không dễ nghe, chương nhiễm nhiễm ngượng ngùng nhìn cô ta, không tiếp lời, Hạ ngữ băng nhún nhún vai, xoay người đi, lâm ngưỡng chậm rãi tỉnh lại, xoa mi tâm, phim xong rồi, chương nhiễm nhiễm, xong từ lâu rồi, anh không sao chứ. Tại sao lại mệt mỏi vậy, Lâm Ngưỡng hơi mệt, ừ, anh làm việc là sẽ như vậy, không sao đâu, Trương Nhiễm Nhiễm nói, thế nào là không sao, anh hút thuốc lá, lần trước anh và Lữ Việt nói về kịch bản, cũng mệt mỏi như vậy, nhưng trên người không có mùi thuốc, bây giờ trên người lại có, Trương Nhiễm Nhiễm căn bản không thấy qua Lâm Ngưỡng hút thuốc, Lâm Thị Tập cũng nói bây giờ Lâm Ngưỡng rất ít hút thuốc, Lâm Ngưỡng nhìn Trương Nhiễm Nhiễm, cười cười, kịch bản viết quá tốt. Xem xong trong lòng không kìm được, chương nhiễm nhiễm, được rồi, không nói cái này nữa, em dọn qua nhà anh đấy, lâm ngưỡng hơi ngạc nhiên, chương nhiễm nhiễm nói, em, nhà của em có phan đến, lâm ngưỡng trịnh trọng gật đầu, phan có thể đến thì anti cũng có thể đến, em rời đi sớm một chút, muốn nghỉ ngơi ở đâu cũng được hết, chương nhiễm nhiễm, anh sống ở đâu, lâm ngưỡng, gần đây ở biệt thự lần trước đưa em đến, chương nhiễm nhiễm do dự một chút, Nhìn vẻ mặt không tốt của Lâm Ngưỡng, nói, vậy em cũng ở đó, đúng lúc cách tổ phim rất gần, em, vẫn là ngủ phòng khách, Lâm Ngưỡng, được, sáng mai anh chuyển đồ giúp em, hôm sau quả nhiên Lâm Ngưỡng giúp Trương Nhiễm Nhiễm dọn nhà, thoạt nhìn thì anh so với hôm qua có tinh thần hơn một chút, Trương Nhiễm Nhiễm suy đi nghĩ lại, cuối cùng đem chuyện mình ở chung với Lâm Ngưỡng báo cáo lại với Liễu Trạch, Liễu Trạch lại không hề ngạc nhiên, chỉ nói cô cẩn thận một chút, đến biệt thự của Lâm Ngưỡng. Chương nhiễm nhiễm mới hiểu được Lâm Ngưỡng quay bộ phim này rất tốn công sức, cố phương hoa này trước kia yêu hoa mẫu đơn, trong nhà coi như là có tiền, trong sân trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, gọi là phương hoa cắt, sau này trong nhà xảy ra chuyện, liền đem bán những cây quý, những cây không quý mà nở hoa thì đem cắt bỏ toàn bộ, muốn bọn chúng sinh thì không chết, chết thì không bại, bại thì không suy, vừa vào sân nhỏ biệt thự của Lâm Ngưỡng, lần trước vẫn là hoa cỏ bình thường. Lần này thay đổi thành mẫu đơn hết rồi, chương nhiễm nhiễm ngẩn người, không nói cái gì, chính cô cũng phải quay bạn gái người mấy, nhìn thấy lâm ngưỡng như vậy, càng thêm động lực vứt bỏ cái thành kiến độc và tìm hiểu kịch bản. Trên đường cô nhiều lần cười ra nước mắt, mặc dù phim là hài, nhưng nói cho cùng vẫn có trí tiến thủ tích cực. Nhân vật của chương nhiễm nhiễm là Bình Hoa, nhưng cũng không phải là qua loa là có thể diễn tốt, chương nhiễm nhiễm bỏ ra hai ngày, còn tìm được dịp làm thức ăn cho lâm ngưỡng. Lâm ngưỡng thoạt nhìn rất bình thường, cũng không hề thấy anh hút thuốc, chương nhiễm nhiễm thả lỏng trong lòng, trực tiếp đến tổ phim, tổ có sắp xếp khách sạn cho cô, nhưng bởi vì quay ngay tại Huayru, cho nên thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn có thể về, chương nhiễm nhiễm nghĩ là vào tổ phim trước hai tuần lễ để cho mọi người có ấn tượng tốt với mình, sau đó có thể thường xuyên trở về, không ngờ vừa vào tổ nửa tháng, showbiz liền xảy ra chuyện lớn, đêm Quy hạ ngữ băng đua xe trên đường núi gặp tai nạn. Xe hỏng người chết.